giáo xứ Thái Hà và khát khao công lý. Hà Nội chắc chắn sẽ chẳng có những không gian xanh quý hiếm giữa lòng thủ đô như vườn hoa hàng trống và vườn hoa 1 tháng 6 như hiện nay. Nếu không có những đêm dài thấp nến trong mưa gió giá rét, nếu không có những ngày tù những giọt mồ hôi và hơn cả mồ hôi của hàng ngàn người công giáo vào những năm 2007, 2008 tại phố nhà Chung và Thái Hà. Nhưng ban đầu chắc không có nhiều người quan tâm hay ủng hộ những đêm thấp đến đó, vì nghĩ rằng những giáo dân của giáo xứ Thái Hà và Công giáo đấu tranh với chính quyền về vấn đề sở hữu đất đai, nhà cửa chỉ nhắm cho mục đích tín ngưỡng riêng của người Công giáo, hoặc ngay cả khi nhìn thấy những khẩu hiệu công lý sự thật. được dơ lên từ bàn tay của người công giáo chắc chắn không có nhiều người tin vào mục đích cao đẹp đó. Tuy nhiên sự nghi kỵ hẹp hòi cũng là điều thường tình trong các xã hội đã phải sống lâu dưới một chế độ luôn kêu gọi đấu tranh giai cấp và coi tôn giáo là thú vị. Nhưng ngay cả khi người công giáo đấu tranh chỉ nhằm để bảo vệ đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho người công giáo thì sự đấu tranh đó cũng đã mặc nhiên đóng góp cho việc bảo vệ hay lập lại công lý cho tất cả mọi người vì xã hội loài người sẽ không thể có công lý nếu không có người dám đấu tranh cho sự công bằng của chính bản thân mình sự đạt được công lý của người này chính là tiềm năng công lý cho mỗi người khác cuối tháng mười vừa qua các linh mục tu sĩ và giáo dân giáo sứ thái hà lại tiếp tục đề đạt nguyện vọng chính quyền phải trả lại dòng chú cư thế Hà Nội một số bất động sản đã bị nhà nước mượn nhưng đề đạt đó của giáo sứ Thái Hà cho đến nay vẫn chỉ nhận được những phản hồi thiếu tích cực và thiếu văn minh từ phía chính quyền như quần chúng tự phát ngày 3 tháng 11 năm 2011 uva nhà thờ Thái Hà với nhiều hành vi phiếm ngã với nhiều hành vi khiếm nhã xúc phạm thánh thách tu sĩ hay các bài viết phóng sự thiếu trung thực thiếu công bằng nhân ái đối với linh mục chính xứ tu sĩ và lão dân thái hà dĩ nhiên trong một chế độ chính trị dù đã theo kinh tế thị trường thì vẫn còn kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội thì người cầm quyền vẫn chưa quen với việc bị yêu cầu hay yêu sách và khó chấp nhận Phải trả lại tài sản đã mượn cho chủ sở hữu dân thường hoặc tổ chức phi nhà nước. Nhưng chắc chắn tất cả những nhà cầm quyền hiện nay không bao giờ lại muốn người thân và con cái của họ. Những người đang là chủ sở hữu các bất động sản tại Mỹ, Pháp hay Thụy Sĩ lại bị rơi vào tình cảnh của những cá nhân hay tổ chức của giáo sứ Thái Hà hiện nay. Người ta có thể bất chấp công lý khi có quyền hay quên mất phải đấu tranh Mới có công lý khi sống lâu trong kiềm kẹp Những khát khao công lý luôn thường trực trong mỗi con người Như vậy hành trình đi tìm công lý của Thái Hà Sẽ còn dài và còn có thể gặp nhiều hiểu lầm, khó khăn và khổ nạn Nhưng chắc chắn hành trình đó không đơn độc Vì công lý đang là khao khát chung của mọi người Việt Nam Người Việt còn lương tri Dù là công giáo, Phật giáo, cộng sản hay không cộng sản khát khao công lý không chỉ là nhu cầu cá nhân mà đang là đòi hỏi bức thiết cho sự tồn vong của xã hội, dân tộc Việt như thế, đàn áp hay bất chấp công lý vào lúc này chỉ làm cho khát khao công lý càng khao khát, càng lan rộng và càng gắn kết thêm hơn. Và giờ đây, Thiên Ý xin mời quý thân giả nghe thêm phần phóng sự từ chân trời mới qua tiếng nói của Linh Mục Phan Văn Lợi. Kính thưa quý vị giả, kính mời quý vị thính giả theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi với Linh Mục Phan Văn Lợi. À, kính thưa quý vị thính giả, anh Hoàng Hà, tôi là Linh Mục Phan Văn Lợi từ Việt Nam. Xin được kính chào tất cả quý vị và rất vui mừng được gặp lại quý vị trong diễn đàn hôm nay. Dạ vâng, xin kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi. Chúng tôi rất vui mừng để gặp lại Linh Mục. Câu hỏi đầu tiên mà cũng xin thưa cha, cũng liên quan đến cái tình trạng công giáo thời gian gần đây đó. thì chúng ta cũng nhận thấy là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã mở những cái chiến dịch đàn áp tôn giáo như là cái việc khủng bố bắt cóc những người trẻ công giáo và tin lành. Theo cha thì tại sao nhà cầm quyền lại nhắm vào những người trẻ này và họ đã phạm tội gì mà phải bị bắt cóc như thế đó, thưa cha? Thứ nhất là xin nói về là nhân thân của các người trẻ này, theo như tôi được biết là hiện giờ là có 13 bạn trẻ ở giáo Phần Vinh đang bị nhà nước cộng sản là giam cầm. nước đó họ đã bắt, còn người thì bắt công khai mà còn người về bắt cách mờ ám, gọi nó bắt tóc ấy. và cho tới bây giờ thì không biết là những người đó được giam giữ ở đâu. Và thứ hai là nhận được là đó là bọn nhiều cái tôi, tôi đánh rất là mơ hồ, nào là tham gia đảng Việt Tân, trong cái độ đảng này là phụ nhân họ không phải là thành viên của đảng. ở đó đang là có âm mưu lật đổ nhà nước. Thế nhưng đó mà trong khi đó là đó là những sinh viên hoặc là những người dạo dân rất nhiệt thành với việc đạo và cũng là rất nhiệt thành với vấn đề và là dân chủ có nhiều người trong nhóm trong họ đó là thành viên của gọi là cái nhóm truyền thông cụ thể truyền thông buổi dòng cụ thể luôn luôn sẵn sàng để mà đưa ra những cái tin tức xác thực là những bình luận chân chính về tình hình đất nước tình hình của tổ giáo rồi họ cũng là tham gia vào nhiều cái công việc xã hội rất tốt đẹp và hình như hiện mẫu là cửu người giúp đỡ cho những ai khi gọi là gặp những cái là tai ương hoặc là sáng sóc cho các bệnh nhân tất cả những cái đó qua chứng từ của thân nhân họ và bạn bè họ đều là những con người là có ích cho xã hội và có lòng yêu nước nhưng mà vừa rồi chúng ta là thấy nhà tổng quyền cộng sản đã ra một luật như thế và dĩ nhiên là việc này đã là gây nên cái sự phẫn nộ cho tất cả mọi người việt nam lương cũng như giáo À, và bởi đây cách đây vài ngày thì một số dân biểu ở hạ viện của Hoa Kỳ đã tạo lên tiếng để mà yêu cầu ông người sử dụng phải thả những người này ra. Thì vì lý do vì, vì sao mà họ lại bị bắt như thế là cái thứ nhất là chúng ta thấy trong cái thời gian từ tháng 6 tháng bảy tháng tám. Trong 11 cuộc biểu tình ở hai đầu đất nước, Hà Nội và Sài Gòn, thì chúng ta thấy những người trẻ là một cái, những cái lực lượng là xung kích, tức là những các sinh viên, là những người mà là, là, là sống sáo, rất là nhiệt thành và có những sáng kiến, hoặc là sáng kiến đưa ra những khẩu hiệu, hoặc là sáng kiến hô lên những cái tiếng này nói. À, rồi có những lúc là sinh viên lại là, là tránh luận với những người của đảng mà đứng ra để mà mời người họ là thôi đừng đi vào tình nữa thì cái lực lượng là giới trẻ như thế đang lại làm cho nhà nước thấy rằng là cái công lao giáo dục nuôi so của đảng hầu như là vô hiệu bao nhiêu cái công lao của những cái tay trong của đoàn đoàn viên thanh niên cộng sản hầu như chẳng có tác dụng gì tại là bây giờ các sinh viên hết sức khinh bỉ những cái tái lãnh đạo của đoàn thanh niên cộng sản đó là những cái vô tài bất tưởng tham nhũng hối lộ và nhiều cái nhiều cái gọi là, là điều tồi tệ trong cuộc sống đó riêng cái vợ sinh viên là công giáo đấy nhất là sinh viên binh đó, là một trong những cái công đoàn mà mạnh mẽ chúng tôi đặc biết rằng á ở tại hà nội là có một cái gọi là công đoàn sinh viên công giáo miền bắc tức là gồm những sinh viên công giáo của giáo tỉnh Hà Nội tức là gồm của Hà Nội, Hưng Hỏa Thăng Tây, Bắc Giang, rồi Thanh Hóa là Vinh. Đó là những tất cả các sinh viên của các giáo phận miền Bắc đó họ lập thành một cái công đoàn sinh viên của giáo miền Bắc. Nhưng mà trong cái công đoàn sinh viên của giáo miền Bắc này thì cái nhóm sinh viên Vinh là nổi hơn cả, năng động hơn hết, tích cực hơn hết. Thậm chí đã có những lần đứng đầu cái nhóm sinh viên Mia Bắc đó là chính là những sinh viên người Vinh. Rồi hiện giờ các anh em sinh viên Vinh đó, đang là những người đi đầu trong cái việc là học tập về giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Cho nên nhà được thấy rằng là lực lượng sinh viên Công giáo này là một cái mỗi nguyên. À, đằng sau cái mỗi nguyên đó là mỗi nguyên của các của chính là Công giáo, nhất là của các giáo phận mà đặc biệt là giáo phần Vinh. Cái tất cả thể nói là giáo phần Vinh, là một giáo phần có truyền thống đấu tranh với Cộng sản từ lâu rồi, từ năm 1954, chứ không phải là mới đây. Nhưng cái vị mà chủ trang của giáo phần Vinh trước đây, thì đều là những con người kiên cường và những giáo sư mà đã từng đứng lên, để mà đứng đầu lại với Cộng sản thì cũng là ở trong giáo phần Vinh hết. Cho nên vì vậy mà Cộng sản quyết tâm để đe bẹt một cái mầm mống mà họ cho rằng là nguy hiểm từ trong giới công giáo, cú thể hơn từ trong giáo phần Vinh và cụ thể hơn nữa từ trong các sinh viên Vinh ở sơ đồ là một cái và nhận định thu tiền của tôi về cái việc mà cộng sản đạ đạ an và Bắc giam các sinh viên là công giáo nên là nhất là công giáo là giáo phần Vinh nhà văn Thơ thưa cha trong cái thánh lễ thắp nến cầu nguyện vào tối ngày 25 mươi lăm tháng chín đã cho mọi người những cái hiểu biết mới mẻ và cùng nhiều cảm xúc rất lạ là vì trong bài giảng lễ đó, linh mục du xe nguyễn thể hiện sau khi mà trích dẫn những hướng dẫn của cộng đoàn cộng đồng vatican 2 đó và đặc biệt là chân phúc giáo hoàng john paul đệ nhị trong cái tông huấn kia hữu giáo dân đã mạnh mẽ khẳng định giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào chính trị theo cha đó, thì điều này có gì ngược lại với giáo hội việt nam không kia cha À, thưa quý vị, vì tiền nhiệm của Đức Giọng hoàng Do Pháp Đức Nhị là Đức Giọng Phiêu Thượng 12, đã từng đưa ra một cái định nghĩa rất hay về chính trị Đức Giọng Phiêu Thượng 12, cái người mà sống trong cái Thể thứ Thái đó, và là nói rằng chính trị là hình thức bậc ái cao cả nhất. Vậy là sao? làm một việc cứu trợ người đói cho ăn, hoặc là cho mặc hay là giúp bệnh viện á thì đó những việc bà ái đó nó chỉ tác động một nhóm người mà thôi. Còn cái người mà nhảy ra làm chính trị vì công ích thực sự cho là dân, cho nước thì nó ảnh hưởng lên cả một quốc gia. Lòng bạc ái của người làm chính trị mà nói thật, đó, nó rộng rãi và nó bao trùng hầu như là cả một cái vùng hoặc là cả một đất nước. Cho nên Đức Giọng Piêu Thử 12 đã nói rằng chính trị lên tức bạc ái cao cả nhất và chúng tôi nhận thấy là điều đó là, là rất đúng đắn. Để nước gió hoa, gió follow lô Để như là người đã hà đó vãng về chế độ cộng sản. với ông tổng thống Ronald Reagan. Và ông Mickey Gopachop. Ngài lại có một cái tung huấn. Tức là một cái giáo huấn. Chạy dỗ các tín hữu. Đây là kỹ hữu giáo dân. Trong đó Ngài nói rằng. Các giáo dân. Tức là không phải cả giáo sĩ. Không phải là cả tôi thì Các giáo dân là những người cần phải dẫn thân vào đời. Tống các công việc của họ. Nhất là dẫn thân trong lĩnh vực chính trị. để đưa cái tinh thần của tin mừng để đưa cái nhân bản của tin mừng để đưa những giáo huấn xã hội của giáo hội vào trong xã hội để làm cho cái xã hội này nó sống theo công lý sống sao tình thương để làm cho xã hội này nó không bị nhiễm độc bởi cái chủ nghĩa vô thần chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa phi nhân bộ các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản và Đức Giáo hoàng đã nói trong kỷ Tông Huỳnh độ rất rõ ràng là cả giáo dân phải làm tình trì phải dẫn thân vào chính trị phải nhai ra để mà giữ được cả cái chức vụ lỡ tấm công quyền không phải là để mà vinh thân phi giá không phải là để mưu lợi cho riêng mình, không phải là cá không phải là để mà tham dụng mà là để phục vụ đất nước. Cho nên khi cha người thể hiện và trong cái bài giảng tại dòng chủ thể sài gòn đó có đây một vài tuần ngài lấy lại những cái ý chí trong cái tống hôn đó để mình nhắc cho các giáo dân ở sài gòn giáo dân nói riêng giáo sài gòn đi giáo dân việt nam nói chung cả trong nước, nước ngoài nước nhận ra cái bốn phần <cười> của người giáo dân là phải làm sao góp phần tích cực vào việc hoàn cảnh xã hội nhất là hoàn cảnh cái xã hội việt nam đang bị đau độc bởi cái chủ nghĩa cộng sản đang bị hư thổi bởi cái chế độ cộng sản và đang bị ấy, lâm Lumy việc cái Đảng Cộng sản ờ thể hiện đã lên lời của Đức John để nhắc nhở rằng là các giáo dân phải nhận thân. Nhưng mà đấy chúng tốt chúng ta cũng phải nói thêm rằng là các linh mục và các tu sĩ tuy rằng không có những hành động chính trị với cả giáo dân nhưng mà các tu thì phải lên một phút phải có những thay đổi chính trị hay là nói cái các cũng phải làm chính trị mà là thì công dân Bởi vì tu sĩ và linh mục vất là những công dân. Và linh mục tu sĩ thì có làm cái chuyện trị công dân theo kiểu của mình là là phải lớn tiếng để mà tố cáo tội ác, để mà lớn tiếng vạch từng sai lầm, chắc là sai lầm và tội ác của nhà nhà công quyền. Rồi thứ hai là phải cổ vụ, cái dân chủ tự do, phải bính vực những người bị áp bức, những người bị công quyền áp bức. Và phải làm cổ vấn để cho các dạo dân, giúp cho họ dẫn thân hơn. để mà nhảy vào trong lĩnh vực là chính trị. Nghĩa là nó tổng lại á, đóng vực ký thổ hữu, dạo, dạo dân nữa, một đoàn là khuyến khích các dạo dân sông mình để mà thay đổi cái, cái xã hội cho thuộc lập. Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng bộ phận của các cái linh mục và tu sĩ là không thể ngồi yên, các danh mục hoặc không y không thể ngồi yên. Thì nếu ngồi yên không nói gì á thì theo lời của một vị giáo phụ mà đã được đức giáo hoàng với biệt đức tôi hiện thời chắc lại là đã thành những con chó cầm con chó là phải xua. có một vị giáo phụ đã số sánh các vị giám mục là con chó của siêu chúa phải sụa lên khi có kẻ thù phải sụa lên khi có kẻ giang bây giờ kẻ thù của con người kẻ thù của giáo hội kẻ thù của siêu chúa hành động mà mình không chờ lên tiện là trở thành con trò câm rồi, cho nên là tổng lại là chấn thân và hành động chính trị là hợp với tin mừng và có cái thái độ chính trị cũng là hợp với tin mừng. Bởi vì tin mừng của Chúa Giêsu, giả bản chất của tô giáo là xây dựng cái thiên đàng ngay tại trên gian này. trưởng phải là là, là bộ mặt nó là có như là nó là xấu xa để hưởng để chấp tay mà hưởng với trời không. phải xây dựng cái thiên đàng mãi sau ngay từ trên trái đất và làm cho mọi người sống hạnh phúc sống được trong công lý sống trong sự thật sống được bảo vệ danh phận như vậy thì mới là cách chuẩn bị để mà xây dựng cái thiên đàng cho cho trong tôi là tôi xin hết Dạ vâng xin cảm ơn cha cha đã chia sẻ với cái những thông tin liên quan đến cái tình hình công giáo. chúa bao la chung thủy luôn tròn vẹn nên chuôi ơn tình yêu ơi như chúa oai thiên yêu chua mênh yêu chúa bao la chung thủy luôn tròn mãi nên chuôi ơn tình yêu ơi